lời của hồng đan làm cho lục giao sửng sốt cô gảy cúi đầu xuống bắt đầu tự hỏi chính mình nếu lúc đó cô không nhìn thấy nhiều nhân viên nợ tinh thần có tướng mạo giống nhau như vậy thì liệu cô có thể bắt được việc trên chuyến tàu họa cao tốc đó không nếu lúc đó cô không nhìn thấy tướng mạo của trương an an khi cô đi giao hàng cho cô ta thì sau này có xảy ra nhiều trận như vậy không đột nhiên lục giao hiểu ra nếu cô chưa tiếp xúc với những người này Thì có lẽ cô thực sự sẽ không có chuyện suy diễn sang quẻ Cho dù lục giáo có bản lĩnh xuất sắc Nhưng dù sao thì cô vẫn còn trẻ Nên vẫn còn non nớt. Cô lắc đầu Không Đúng Đây chính là hạn chế của chúng ta bây giờ Nếu chúng ta chỉ sử dụng kiến thức bây giờ của mình Thì rất nhiều lúc chúng ta chỉ có thể ôm cây đợi thỏ đợi những việc đó bắt đầu xuất hiện manh mối hoặc xảy ra Hơn nữa đúng lúc bị chúng ta phát hiện ra Thì mới coi trọng nó Như vậy Dường như chúng ta đều đang bị động Hồng Đăng nói rất tỉ mỉ Ông biết thực ra tất cả những gì ông nói bây giờ Là một quá trình lật ngược Ông đang lật ngược nhận thức bây giờ của lục giao Quá trình này rất nguy hiểm Một khi ông đã hoàn toàn phá vỡ nhận thức vốn có của lục giao Thì hoặc là cô có thể mở động tâm nhìn của mình Hoặc là cô sẽ không bao giờ sử dụng thuật sân tướng nữa Cho nên Hồng Đăng bắt buộc phải nói thật tỉ mỉ Hơn nữa lúc nào, ông cũng phải quan sát từng biểu cảm nhỏ trên mặt lục dao. Một khi cô có biểu cảm khác lạ, gì đó thì ông bắt buộc phải dừng lại. Cũng may là lục dao không hoàn toàn bác bỏ những quan điểm này. Cô chỉ khẽ có mày rồi chìm sâu vào trong suy nghĩ. Nhưng không đáng biết, lục dao vừa suy nghĩ vừa nghiêm túc nghe những lời ông nói. Nhưng nếu chúng ta kết hợp với tâm lý học tội phạm, có lẽ chúng ta sẽ có sự khác biệt rất lớn. Lâu ra tiếp tục cao mày, Rõ ràng là cô đang chìm vào trong bốn nghi hoặc của chính mình Tâm lý học tội phạm Còn gọi là biểu tả tội phạm Đôi lúc chúng ta sẽ nghiên cứu xem Vì sao tên tội phạm này Lại có trạng thái tâm lý thế này Còn ở một mức độ rất lớn Cô có thể thông qua suy diễn tương mạo Để nhìn thấy trắc trở trong quá khứ của người này Những trắc trở này Có thể tạo thành động cơ trở thành động cơ phạm tội Hoặc là suy nghĩ thu thúc người này phạm tội P. Hùng Đan là giáo sư đại học, nhưng ông chưa bao giờ giảng về điểm này trên giảng đường. Dù giáo thì rất nhiều sinh viên của ông vẫn tin vào khoa học, tin vào chứng cứ. Tâm lý học tội phạm là một phương pháp, một hướng đi để hỗ trợ cho trinh thám truyền thống. Tâm lý học tội phạm có thể phân tích được cảm xúc trong lòng của tội phạm, nguyên do tại sao phải làm như vậy, mô tả tổng khoát bề ngoài và đặc trưng hành vi, nhưng cuối cùng, tất cả những điều này đều cần chứng cứ để hoàn thiện. Không có chứng cứ chứng minh vụ án này là do người đó làm thì tất cả miêu tả tâm lý tội phạm đều trở thành công cấp. Cho nên, ở phương diện này, trước đây Lục Giao đã làm rất tốt rồi. Với giáo sư Hồng, ý của ông là chúng ta có thể kết hợp thuật xem tướng với tâm lý học tội phạm để phá án. Dường như Lục Giao đã nắm bắt được điểm này, cô có cảm giác trước mặt mình có một cánh cửa cô xuất nữa là có thể mở được cánh cửa này ra rồi. Đúng vậy. Tâm lý học tội phạm coi trọng phân tích, hơn nữa nó có sự khác biệt với những thứ cô biết. Chúng ta có thể miêu tả tâm lý của tội phạm và trao cho cảnh sát một phạm vi tổng quát, khi cái tình yêu xuất hiện thì cô có thể sử dụng thuật chuyên tướng của mình. Một đoàn tấn công mạnh, cánh cửa trước mắt Lục Dao mở ra. Trong mắt Lục Dao ẩn chứa vẻ bình thản, sự mịt mờ trong mắt trước đây không còn nữa, Lục Dao đã thành công rồi, trong lòng Hồng đan cũng cảm thấy vui. Theo như trước đây cô nói thì vụ án xe taxi này bắt nguồn từ vụ án phụ nữ có thai bị giết vòng 11 năm trước Vụ án này có chỗ khác biệt rõ ràng nằm ở cung tốn của thai nhi Cho nên các cô phán đoán có 3 ông thủ Vậy bây giờ chúng ta sẽ phân tích xem tại sao ông thủ lại có động cơ phạm tội này Hồng đang suy nghĩ một lát, đột nhiên ông có một suy nghĩ Lục giao, cô thông báo với mọi người rằng bây giờ chúng ta bắt đầu phân tích tâm lý tội phạm Lục Giao sừng sút, sau đó cúi đầu ngay là Hồng Đan đã có phát hiện mới rồi. cô gật đầu đứng dậy, nhanh chóng mở cửa đi ra ngoài. Vụ án bây giờ đang phải tranh thủ từng giây từng phút một. Một ngày trôi qua, Lục dao lại một lần nữa ngồi trong phòng họp này. Mọi người đều đang điều tra vụ án một ngày một đêm rồi, mà cảnh sát thành phố Bắc Kinh đã mấy ngày liên tục phải tăng ca, sắc mặt khó coi. Bây giờ Hạ Thịnh Phong tạm thời lên làm đội trưởng, anh đứng dậy bật ra với trọng điểm trên màn chiếu. Bây giờ chúng ta đã phát hiện ra vài điểm đáng nghi Thứ nhất là hung thủ gây án như thế nào Hoặc là hung thủ dựa vào cái gì để nạn nhân chủ động lại gần hung thủ Hình ảnh đính kèm là đặc trưng cơ thể của 4 nạn nhân Và giống ngồi ở vị trí lái của xe taxi Thứ hai là tiêu chuẩn trận mục tiêu của hung thủ Thứ ba là thân phận tru thần Nạn nhân thứ ba, Thứ tư là nguồn gốc của những con búp bê baby mọi người nhìn màn chiếu, hạ thần phong mới chỉ chính thức nhậm chức trong thời gian nửa ngày nhưng lại có thể phát hiện ra những điểm đáng ngờ trước mọi người. Bây giờ chúng ta xem xét điểm đầu tiên trước. Hạ thần phong đứng ở phía trước, mọi người đang nhìn thấy bốn cái buồng lái của bốn chiếc xe taxi. Bốn chiếc buồng lái này có một nơi giống nhau chúng là ghế ngồi của buồng lái. Mọi người quan sát tỉ mỉ, quả nhiên ghế ngồi đặc trình xuống sau cùng. Bình thường có vẻ như không có gì lạ cả, nhưng bây giờ được hạ thần phong nêu ra, mọi người lại quan sát kỹ nữa lập tức phát hiện điểm đáng ngờ. Nạn nhân số 2 lươn Cường có chiều cao không đủ một mét với chiều cao này thì hoàn toàn không cần chỉnh ghế như vậy. Vậy khi giết người hung thủ đã lại gần buồng lái, còn điều chỉnh ghế lái. Sau tiếp theo, hạ thần phong nói ra một câu khiến ai cũng ngạc nhiên. Số đốn ban đầu của tôi là hung thủ là phụ nữ. Nghe thấy câu này của Hạ Thần Phong Các phòng họp trở nên xôn xao Phụ nữ Lục dòng di hoạt Trong các nạn nhân có hai người đàn ông cao to Nếu là phụ nữ thì trong có trình phạm tội Người đó làm thế nào để không chế được nạn nhân Còn những người khác thì lập tức hiểu ra Nếu ngồi kéo ra xa như vậy Hơn nữa nơi nạn nhân bị sắp hại Đều là đoạn đường không có camera giám sát Tất cả dấu vết này chứng tỏ Những tài xế này lúc trước đều bị quyến rũ đặc biệt là một cảnh sát nam sắc mặt chảy cứng lại, còn mấy cảnh sát nữ đánh nhiều ra lại tỏ vẻ khinh thường. Trên đầu chưa xác có một con dao, câu này chẳng phải nói chơi. Cho dù hung thủ đã có ý định giết những người này rồi, nhưng nếu lúc đó họ có thể kiềm chế được hoặc từ chối cám dỗ thì ít nhất vẫn còn hy vọng sống sót. Nhưng những người này lại không kiềm chế được. Mà mọi người đánh hiểu rõ điểm này, họ bắt đầu nhìn hạ thần phong viết điểm thứ hai. Tôi cần chọn mục tiêu của hung thủ. Mỗi trường hợp như vậy cứ thế xuất hiện trên bảng. Cứ tờ phía thông tin nạn nhân mà bây giờ chúng ta đã bắt được thì các nạn nhân đều là nam, tuổi tăng từ 40 đến 46 tuổi, nạn nhân đều nói giọng thủ đô. Có một điểm cần chú ý nữa là nạn nhân không phải đã ly hôn sống một mình thì cũng đang bất hòa với vợ. Đương nhiên chúng ta có thể đoán được những tài xế có tình trạng như vậy rất nhiều, cho nên với điều kiện kinh tế như vậy, có phải hung thủ vẫn luôn ngồi xe taxi trong thời gian dài không? Hơn đương còn quên đô những người phù hợp với điều kiện này Một khi hung thủ thành công quân đô đố được đối phương Thì có sát tạo đối phương ngay lập tức không Mọi người ngồi trong phòng họp Đột nhiên nhậu ra là có khả năng này Nếu như có tình huống này Vậy thì bây giờ Đến mấy công ty taxi xác minh xem Có tài xế nào từng gặp người như vậy không Giờ theo mấy điểm phân tích này Hà Tần Phong đưa ra một thông tin tổng quát về hung thủ hung thủ là phụ nữ Móc rắn và khuôn mặt có lẽ không tệ Thường xuyên gọi taxi vào nửa đêm Rất hay nói chuyện trên xe Có thể nói chuyện với lái xe về vấn đề tình cảm Sau đó ám chỉ với lái xe một số chuyện Hơn nữa còn có quan hệ với vụ án năm đó Hồng Đan gật đầu Tôi có thể nói thêm một câu được không tuổi tác của hung thủ không lớn lắm Có thể chỉ nằm trong khoảng hơn 20 đến hơn 30 tuổi Hạ Thần Phong cẩn thận suy nghĩ Lập tức hiểu ra anh gật đầu Việc tiếp theo của chúng ta chính là điều tra khách hàng như vậy chúng ta nói điểm thứ tư trước là nguồn gốc của búp bê baby. từng con búp bê baby của nạn nhân đều được trình chiếu theo thứ tự. bốn con búp bê baby đều có mái tóc dài màu vàng, da trắng, mặc một chiếc váy công chúa màu xanh. theo điều tra của chúng ta thì mấy con búp bê baby này đều làm khác cầu thả, bình thường đều có thể mua được trên mạng. cho nên bây giờ chúng ta xin bộ phận thông tin hỗ trợ có thể hợp tác với các cửa hàng trên mạng hy vọng đối phương phối hợp với chúng ta sàng lọc ra mục tiêu đáng nghi trong thời gian nửa năm nhiều lần mua bút baby giá rẻ để trình người nhận hàng ở thành phố Bắc Kinh. Ý tưởng của Hạ Thần Phong là nếu như đồng thời tiến hành sàng lọc xe taxi và bút baby mua trên mạng, thêm cả những người đến viếng thăm xung quanh nạn nhân 11 năm trước, như vậy chắc chắn có thể điều tra rõ ràng thân phận của hung thủ một cách nhanh chóng. Mã Ngụy vốn rất cảm thấy mình như đi trong sương mù, nhưng bây giờ nghe được phân tích của Hạ Thần Phong, đột nhiên cảm thấy vụ án lần này hình như có bước tiến chuyển như bay, giống như có thể phá án ngay lập tức vậy. Nói xong vụ án gần đây, lấy vụ án này ra làm tiếp điểm, Hạ Thần Phong tiếp tục phân tích vụ án của 11 năm về trước. Giáo sư Hồng Hồng đang đứng dậy, ông đã không còn là người lạ ở cục cảnh sát thành phố Bắc Kinh nữa. Có lúc cũng đến hỗ trợ Cục Cảnh sát phá án Cho nên ông tiến lên một cách rất thuần thục. Vừa đội cảnh sát hạ nói rất chính xác Sau đây tôi chỉ nói một chút về vụ án thủ nữ có thai bị giết 11 năm trước Trên màn hình lại xuất hiện ảnh chụp trong vụ án 11 năm trước Lần này có vẻ lục giao đã có thể chấp nhận hơn rất nhiều Như mọi người đã biết Ngày mùng 1 tháng 8 quả 11 năm về trước Nạn nhân đầu tiên của chúng ta là Ngô Nguyệt bị hại Trong 3 năm sau đó tổng cộng có 8 nạn nhân Đứa trẻ trong bụng của các nạn nhân cũng bị giết hại một cách dã man Một loạt vụ án này đã gây ra sự khủng hoảng rất lớn tại thời điểm đó Nhưng mà mọi người có từng nghĩ đến một vấn đề rằng Lúc đó chúng ta hoàn toàn không nắm được nhiều thông tin liên quan đến kẻ phạm tội Thậm chí có thể nói là kẻ phạm tội hoàn toàn có thể ra tay lệnh nữa Nhưng vào 8 năm trước tất cả mọi hành động phạm tội đâu dừng lại Nó đang có thể tiếp tục gây án Vậy vì sao lại dừng tay? cho dù tám người không phải do một người giết, nhưng mỗi kẻ phạm tội hình như không chỉ giết hại một người, những kẻ tàn ác có thủ đoạn dã man như vậy không thể dễ dàng dừng việc giết người tàn nhẫn này lại được, nhất định là có nguyên nhân gì đó. câu phản vấn của hồng đăng là mọi người rơi vào trầm tư, điều gì đã cản trở hành vi phạm tội? là bản thân kẻ phạm tội có bản lĩnh nhận ra được sai lầm, hay là có tình huống gì làm bọn họ phải ngừng việc phạm tội? hồng đăng nói tiếp. Quá trình phạm tội của hung thủ rất đơn giản, trước tiên cắt đứt đông bạch trụ của thai phụ, sau khi nạn nhân chết liền giật bụng lấy thanh dư ra. Mọi người chú ý xem hiện trường năm đó, mấy thanh dư này đều được đặt ngay ngắn trong lòng của nạn nhân, thậm chí hung thủ còn lau người cho thanh dư. Từ điểm này có thể thấy, hung thủ không phải, không có chút tình cảm nào đối với mấy thanh dư này, có thể kẻ đó đã từng sắp có con, hoặc bên cạnh từng có thai phụ, nhưng vì vài nguyên nhân mà đứa bé đã mất đi khi mới được khoảng 6-7 tháng trong bụng mẹ bởi vì đứa con của mình chưa từng được sinh ra, cho nên liền sát hại những đứa con của người khác, nếu như giết người vì nguyên nhân này, lục giáo cảm thấy có lúc tính các con người thật đáng sợ. Tám năm, lục giọng giết người, hình như vừa nãy cô cũng nghe thấy chữ tám năm. Cuộc họp vẫn tiếp tục, hạ thần phong vút cảm nói, nếu có phải đặc trưng bên ngoài của nạn nhân trong vụ án tài xế taxi? phù hợp với vụ án phụ nữ có tai bị giết năm đó, chẳng lẽ là hung thủ biết được nhiều hơn chúng ta? Chính bởi vì hung thủ biết nhiều hơn cảnh sát rất nhiều, cho nên mục tiêu gia tăng của kẻ đó càng thêm tập trung. Tiểu Đào lấy ra một bản báo cáo. Hôm qua em đã đi hỏi tình hình của phụ nữ năm đó, biết được một chi tiết. Những phụ nữ có tai này đều đến phòng khám ở bệnh viện Nhân dân số 3 để khám thai, trong đó có vài người đều đăng ký để có một chủ nhiệm già khám sau đó tuối qua em đi gặp chủ nhiệm của bệnh viện, rất không may hai năm trước chủ nhiệm đó đã tử vong ngoài ý muốn do ngã từ trên núi xuống khi đi du lịch, báo chí cũng đã đưa tin về vụ việc này rồi. tám nạn nhân là phụ nữ có tài đều được khám bởi một chủ nhiệm, tuy không phải bác sĩ chủ trị nhưng cũng có lúc sẽ gặp khi khám tài. một việc gấu ginh như vậy khi đó cảnh sát cũng không quá chú ý đến. vị bác sĩ này tên là vương khả nhân, trong nhà còn có em trai là vương khả quân lái taxi sắc mặt tiểu đau trầm xuống, cậu nói tiếp: ba năm trước bị chết đuối sau khi uống rượu lái xe lao xuống sông. Hai chị em đều chết ngoài ý muốn. Em đã đi điều tra xem xét tình hình năm đó, Vương Thản Nhân đã tham gia đoàn du lịch leo núi ở nước ngoài, là chết ở nước ngoài. dựa theo báo cáo từ nước ngoài gửi về đó là cái chết ngoài ý muốn. Tiểu đau nói xong, bản thân cậu quạnh cảm thấy khó tin. Trên thế giới này lấy đâu ra nhiều sự cố ngoài ý muốn trùng hợp như vậy chứ Vương Khả Quân thì sao Tiểu đạo lấy ra báo cáo Trong báo cáo này chỉ viết là Theo camera giám sát trên đường cho thấy Vương Khả Quân đi vào xe trong trạng thái say điệu Và lúc 11 giờ đêm 20 phút sau thì cảnh sát nhận được báo án quả quân chúng, Nó có người lái xe lao xuống sông Vương Khả Quân với giấy an toàn rút lại Lúc được bước lên trên đã chết rồi Hạ Thần Phong câu mày Giả sử Vương Cả Quân là một trong những hung thủ năm đó Vậy thì chúng ta kết luận thế nào đây? Hơn nữa hai hung thủ còn lại là ai? Lục Giang ngừng đầu lên Không, nên nói là chỉ còn lại một hôn thủ Chắc chắn Chu Thần thật sự là một trong số hung thủ đó Anh còn nhớ thông tin lúc trước không? Chu Đạt bị đứt vào 8 năm trước Rất rõ rằng đây là lúc vụ án thủ nước có tai bị giết dừng lại vào 8 năm trước trước tiên chúng ta đừng nói đến tên chu thần đã chết này có thân phận gì nhưng chu thần thật sự chắc chắn đã chết vào 8 năm trước cho nên mấy vụ án đó đã dừng lại hung thủ của vụ án tài xế tăng xin không hề biết chu thần bây giờ không phải là chu thần trước kia cho nên mới giết hại đối phương có thể nói cô ta nhìn thấy mục tiêu thích hợp liền bắt đầu giết hại bởi vì cô ta chỉ biết một đặc trưng không thể xác định một trăm phần trăm rằng người này có phải hung thủ hay không thả giết nhầm còn thân bỏ sót Thái độ của hung thủ chính là như vậy. Cuộc họp lần này có bước tiến triển rất lớn, nhưng mà tất cả mọi người đều cần phải bắt đầu tiến hành điều tra lại một lần nữa. Tuy Chu An đạt mắt bù tái điếc, nhưng không bị câm, ông vẫn có thể nói chuyện, chỉ là không biết vì sao Chu Đạt không muốn nói. Nhóm quả hạ thần phong đều vận rụt, Lục Giao và một nữ cảnh sát thình sự khác đến viện dưỡng lão gặp Chu Đạt đang hít mắt ngồi dưới ánh mặt trời. Đây là lần đầu tiên Lục Giao nhìn thấy chu Đạt, dáng người mạnh cảnh nhưng tinh thần rất tốt. Tuy thế giới của ông ta đã không còn âm thanh và ánh sáng nhưng cảm giác ấm áp ở trên người khi phơi nắng làm cho chu Đạt biết được hôm nay là một ngày rất đẹp trời. Đầu dưỡng quả viện dưỡng lão nói với Lục Giao rằng, tuy chu A Đạt không nhìn thấy không nghe thấy, bình thường cũng im lặng người một chỗ nhưng lại mất rất nhiều công chăm sóc. Đặc biệt là ông ta không biết đủ dưỡng đang muốn bày tỏ gì, còn không biết chữ, hoàn toàn không thể giao lưu được Thậm chí có thể nói, có lẽ bây giờ Chu Đạt chỉ cảm nhận được nơi mình ở gần đây đã thay đổi, đồ ăn cũng thay đổi, ông ta không biết đã có chuyện gì sắp xảy ra với những thứ khác Tức mạo quả Chu Đạt bình thường, cánh môi liên quan đến tuổi già, đến con cái Nếu một người sống hoặc chơi đá thì có nghĩa là dân phận mỏng manh với chuyện con cái, họ hàng lạnh nhạt, cũng rất có khả năng sẽ cố đơn cả đời, đến già không có con cái bên cạnh. Lục Dao thở dài nhìn đồng chí cảnh sát, có thể cho tôi mượn mũ quả cô dùng một lúc không?" Vì nữ cảnh sát không biết Lục Dao dùng để làm gì, nhưng vẫn đưa mũ cho Lục Dao, cô cầm mũ đi lên phía trước, đội mặt có huy chương của chiếc mũ cho ông lão đó bỗng nhìn có thứ gì đó được nhét vào trong tay chu đạc, ông ta vô thức muốn ném đi, nhưng lòng bàn tay chạm vào thứ thứ gì đó cứng cứng, ông cau mày, đôi mắt im lặng, cứ thế nhìn phía trước, sau đó bàn tay chậm rãi sở chiếc mũ đó một vòng, chạm vào cái huy hiệu đó, dùng tay mô tả thật kỹ, sau đó thở ra một hơi thật sâu. ông ta khẽ mở miệng muốn nói chuyện, nhưng vì đã mấy năm không nói một lời nào, chỉ có lúc đói mới kêu lên mấy tiếng, lẩu rau chẳng gây vội vàng. Cô ngồi xuống bên cạnh ông lão nhẹ nhàng vỗ lên vai ông ta Các người Cuối cùng cũng đến rồi Thật lâu sau Chú Đạt mấy lần há miệng Cuối cùng cũng nói xong một câu này Ông lão bỏ mũ xuống Móc trong lòng nửa ngày mới lấy ra một chiếc hộp đựng bằng đĩa lục dao nhận lấy Cầm trong tay vẫn còn mang theo nhiệt độ của ông lão Tôi biết Biết các người Muốn hỏi cái gì ông nói nói một cách ngắt quãng. Tôi xin lỗi các người, bởi vì Chu Thần là một tên tội phạm giết người. Hình như đã dần dần quen với việc nói chuyện, Chu Đạt bắt đầu nói chuyện lưu loát dần lên. Trên mặt ông là sự hồ thẹn và an năn. Khi còn nhỏ, Chu Thần rất ngoan, rất nghe lời. Tuy mắt tôi chưa từng thấy con trai tôi, nhưng tôi vẫn rất thích nó. Sau đó. Năm Chu thần sắp 20 tuổi, thì vợ tôi ngoại tình, ngay ở bên cạnh tôi, nhưng lúc đó tôi lại chẳng diễn ra điều gì. Trước đó Chu thần cũng không biết, chỉ là sau đó vợ tôi có thai, lúc đó tôi rất vui vẻ, cái cuộc sống hàng ngày của chúng tôi không được tốt cho lắm, nhưng lúc đó chúng tôi vẫn rất vui vẻ đối với sự xuất hiện của đứa trẻ. Về sinh bệnh mới này, chúng tôi bán nhà đi để gom góp tiền, Chính vì muốn để đứa trẻ Có thể đến với nhà chúng tôi Với điều kiện tốt nhất chu Đạt nói xong Dường như lục giáo có thể cảm nhận được Tâm trạng vui mừng lúc đó Nhưng cô cũng đã nghe nói Vì vậy cũng biết kết cục của câu chuyện này Không tốt đẹp như vậy chu Thần rất thích đứa bé đó Chỉ là có một lần chu Thần nhìn thấy vợ tôi Và người đàn ông đó yêu đương vùng trộm liền hôn ngăn đánh nhau với đối phương Vợ tôi căng ngăn ngã xuống đất. Nghe nói là đè chết đứa bé. Tôi nhớ lúc tôi trở về thì nghe thấy vợ tôi kêu thảm một tiếng. Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì. Lần đầu tiên tôi thấy ghét chính mình vì là một người mù. Chu A Đạt nghẹn ngào nói một lúc. Lần đó vợ tôi cũng mất. Chu thần vẫn luôn rất tối hận vì sự hẹp hòi của mình. Người yêu đương buông trượt với vợ tôi cũng đã chạy mất. Chúng tôi đời gọi chú ở lúc đó thêm một căn nhà ở thôn thiết Bắc Thành phố Bắc Kinh Chú Thần lấy bắt đầu lái xe Lúc đó Lái xe taxi kiếm được rất nhiều tiền Chú Thần không cưới vợ Tôi cũng biết nguyên nhân là vì vợ tôi Sau đó Chắc các người cũng đoán được rồi Xảy ra vụ án mạng phụ nữ có tai đó Ban đầu tôi không biết Sau đó vào một buổi sáng chú Thần trở về Toàn thân là máu, tôi người được mùi máu tanh đó, sợ được cảm giác xe dịch, tôi mới biết được việc này. Lục Dao và nhân viên cảnh sát nữ đó chỉ có thể với im lặng nghe vừa ghi chép, bởi vì Chu Đạt không nhận biết được tin tức bên ngoài, cho nên chỉ có thể để ông ta từ từ nói ra sự việc năm đó theo suy nghĩ và trí nhớ. Nó đến đây, trên mặt Chu Đạt cũng hiện lên vẻ hổ thẹn, ông ta không biết năm đó vợ mình chết với dáng vẻ gì. Bởi vì ông ta là một người mù cho nên càng không thể biết được bản thân mình trong những năm nay khác thường bao nhiêu nhìn thấy phụ nữ có tai luôn hoảng hốt trong lòng. Dù sao thì chú Tần cũng là con của mình. Chú Đạt muốn chú Tần đi tự thú nhưng chú thần không chỉ không đi còn chói chú Đạt lại gọi điện thoại cho đồng bọn của mình và chuẩn bị cho một lần phạm tổ tiếp theo. Đối diện với tất cả chuyện này, chú Đạt biết con trai mình không còn cách nào quay đầu lại được nữa cho nên nhân lúc chú Tần ngủ. Ông ta lấy sẻng hung hăng định với người chú thần Con trai tôi hét lớn rồi lao ra ngoài Nhưng đi chu đực bao ra thì chết Hàng xóm chạy sang nhìn thấy tất cả mọi chuyện Đó là một cậu nhóc rất nghèo Nghèo đến mức thường xuyên không có cơm ăn Cậu ta nói với tôi Cậu ta đi xử lý thi thể đó Cậu ta làm con trai tôi Lúc đó tôi đã hối hận rồi Tôi muốn đi tìm con trai tôi Nhưng cậu ta nói với tôi là chú thần Đã bị tôi đánh chết Thế thể trôn ở trong vườn phía sau Chức băng từ này là lời nhận tôi Giết mấy người phụ nữ có thai Do chính miệng con trai tôi nói lúc đó Tôi coi như đã sống đủ rồi Bây giờ ông trời đang trừng phạt tôi Tôi không nghe thấy, không nhìn thấy Tôi không biết tôi sống Còn có ý nghĩa gì nữa đầu chí cảnh sát tôi đã giết người rồi Cô dẫn tôi đi đi Chú Đạt tỏ ra rất bình tĩnh Bao nhiêu năm nay Ông vẫn luôn sống trong sự ánh náy, tội lỗi Vốn dĩ, ông còn cho rằng Ông trời đang trừng phạt chính mình Nhưng đến cuối cùng Ông vẫn không tránh được sự trừng phạt của pháp luật Mọi người đều không tin vụ án nhiều năm liền Cứ thế được phá một cách ly kỳ Dễ dàng như vậy Hung thủ đầu tiên trong vụ án Thủ nữ có tai bị giết vào 11 năm trước đã xuất hiện Thời điểm lục giao đưa chú đạt trở về Từ đau dâng ngón tay cái lên Rõi, lục giao à hay là sau này cô đừng đi làm kiến trúc sư nữa, đến chỗ chúng tôi làm một cảnh sát nhỏ cùng nhau phá án. Từ nay về sau, cô và anh Phong vừa vẫn trở thành thu hùng song sát của giới cảnh sát. Lục Giao lần nữa phát mồ hôi với trình độ thành ngữ của tiểu đau, cô lặng lặng nói một câu: Thư hùng song sát không dùng như thế. Sao lại không dùng như vậy? Cô và anh Phong chính là những người mà phần tử tội phạm nghe tên nhìn thấy là khiếp sợ. Không nói nữa, tôi phải đi đào thi thể chú thần đây. Tiểu đo nói xong, lên bội vàng rời đi Bên ngoài có cả một đội đều đang đợi cậu đấy Búp búp búp, hồng đang vỗ tay đi ra Nghe nói là đã xác nhận được một hung thủ Quả vụ án 11 năm trước, cô đất giỏi Nhưng mà không có tác dụng đối với vụ án bây giờ Nếu như Tu thần và vương cả quân là hung thủ Vậy thì trong ba tên hung thủ vẫn còn một tên Còn ung dung ngoài vòng pháp luật Hung thủ vụ lái xe taxi vẫn sẽ không dừng việc gây án Điều lục giao lo lắng là, tí bây giờ, tất cả tài xế taxi đã đề cao cảnh giác, nhưng không thể đảm bảo hung thủ sẽ không thực hiện được hành vi phạm tội. Đương nhiên là Hồng Đan có nhiều đó điểm này, nhưng ông cũng bất lực, chuyện này ông không giúp được. Lục giao, cô phải biết cuối cùng chúng ta cũng không tránh được việc làm hết sức mình, nhưng vẫn phải nghe theo số mệnh. Trên đời này có rất nhiều chuyện, cho so dù đã giúp hết sức mình, nhưng có lẽ kết quả vẫn sẽ không tốt như vậy. Lúc này không nên tiếp tục trách móc bản thân Chúng ta đã làm hết sức rồi Chúng ta đã làm tốt mọi việc mình có thể làm Việc còn lại chưa có thể Nhìn xem sự sắp đặt của ông trời thôi Giống như chuyện đoàn tàu lúc trước Lục Giao đã làm tốt những chuyện cô có thể làm Nhưng vẫn có người bị thương Đây đã là kết quả tốt nhất rồi Điều Lục Giao nên làm Chính là cần học cách nhìn thoáng mọi chuyện Hạ Thần Phong dẫn tổ đau Và bác sĩ pháp y đến nơi chu đạt chỉ Tuy thành phố Bắc Kinh phát triển rất nhanh Nhưng vì ảnh hưởng của điều kiện địa lý, nên thôn phía mắt này phát triển chậm hơn rất nhiều, nhưng vẫn có sự thay đổi rất lớn. Nhìn thấy nơi này đã trở thành công viên, Hạ Thần Phong cũng cảm thấy đau đầu. Nơi này trước đây là một khu nhà cho thuê, nhưng mấy năm trước đã bị phá bỏ, mọi người đã trồng cây cối để biến nơi này thành công viên. Mắt của Chu Đạt cũng không nhìn thấy, ông ta chỉ có thể nói ra là khi ở nhà ông ta từng nghe thấy tiếng giống như tiếng động cơ. Người phụ trách công viên cầm bản đồ địa hình đi đến. Đúng chứ cảnh sát, đây là bản đồ địa hình trước khi công viên được xây dựng. Hạ Thần Phong mở bản đồ ra để bên cạnh bản đồ công viên bây giờ để cùng nhau đối chiếu và kiểm tra. Anh có biết trước kia ở đây có chỗ nào có thể cảm nhận được tiếng động cơ truyền đến không? Động cơ à? Người phụ trách lắc đầu. Điều này thì tôi cũng không đó. Nhưng mà trong công viên Chúng tôi có rất nhiều bà lão Đều xuống ở đây rất lâu rồi chỗ đây cũng là khách thuê nhà Đồng chí cảnh sát Hay là anh đi hỏi bọn họ xem sao Người phụ trách này đã đưa một đề nghị rất hay Tổ đau gật đầu Sẽ người đi về hướng văn phòng Quả nhân ánh mặt trời buổi chiều Ngày đông không thể, Nhưng cũng sắp 4 giờ hơn Mặt trời sắp xuống núi rồi, Rất nhiều người già phơi nắng ở đây Cũng dần trở về nhà Ông ơi Cháu cháu hỏi thăm một chuyện mới Tổ đau nhìn ông cụ đang tập xà kép rất thuần tục Ở một bên rồi tiến lên phía trước Cười nhanh ngô bắt chuyện Ông cụ đó có vẻ hơn 70 rồi Nhưng động tác tập xà kép không hề lóng ngóng xoay người phía trước rồi lại xoay người phía sau Tổ đang nhìn không thấy ngạc nhiên Cậu muốn nói gì cứ hỏi đi Ông cụ nói mạnh mẽ tay vẫn nắm chắc cây xà không buông xuống Dạ là tên này ông ạ Trước đây ông sống ở đây phải không ạ Tàu đao cười hì hì tiếp tục nói Ờ đúng thế tôi đã ở đây hơn 40 năm rồi Hai tay ông cụ khẽ dùng sức Hai chân nhấc lên trực tiếp làm một động tác trồng cây chuối Tàu đao cẩn thận lùi về phía sau một bước Vậy ông có biết nơi này trước đây có chỗ nào có tiếng động cơ không ạ? Động cơ à? Cậu đang nói đến động cơ đi phải không? Nơi này đã từng có một xưởng dệt ở bên kia cái hồ này Nhưng sau đó nó làm cho nước hồ này bị ô nhiễm hết nên bị đóng cửa, nơi này được cải tạo lại thành công viên. tiểu đau gật đầu. Vậy ông ơi, cho hỏi ông thêm một chuyện nhé. Ông có quen biết một người mù sống ở trước đây không? Con trai ông ấy lái xe taxi, không biết là sống ở chỗ nào, đi hướng nào ông nhỉ? Nếu như hỏi người mù, có lẽ ông cụ thực sự không biết, nhưng nói là lái xe taxi, ông liền có ấn tượng. Taxi à, có đấy. Lúc đó, anh mua được xe taxi đều là người có tiền mà. Ở đây có một người, nhưng mà hình như nhiều năm trước đây đã chuyển đi rồi. Ở đâu nhỉ? Để tôi nghĩ đã. Cậu nhìn thấy lùm cây đó không? Tóm lại là nhà cậu con trai kia ở vị trí đó. Chàng trai, cậu hỏi làm gì thế? Được à, cảm ơn ông. Ông tập từ từ nhé. cậu đám nói xong liền nhanh chóng chạy đi. Ông cũng cảm thấy kỳ lạ nơi này đã trở thành công viên lâu như thế, làm sao lại có người hỏi đến chuyện này? Nhưng khi ông cụ cho người đã thấy chàng trai chạy rất nhanh, trong chớp mắt đã đẽ sang chỗ khác không thấy đâu nữa. đã biết được vị trí sơ sơ, mọi người liền cảm thấy thuận lợi hơn rất nhiều. Họ thăng dây cảnh giới ở xung quanh, sau đó rất toán nhiệm vụ bắt đầu tìm kiếm ở lùng cây đó. Lúc này trong công viên đã không còn nhiều người, cho dù có thì cũng là vài ông bà cụ, không có điện thoại, cũng chỉ đứng ở xa chỉ trò nhìn thấy vừa có cảnh sát vừa có chó nhập vụ các ông cụ bà cụ lên nghĩ chuyện này cũng không đơn giản mấy con chó nghiệp vụ khỏe khoắn người mặt đất thần thận bước đi trong luồng cây đó mười phút sau bỗng nhiên một con chó nghiệp vụ bắt đầu có biểu hiện bất an nó di chuyển vòng quanh một chỗ sau đó ngẩng đầu sủa ẩm mỹ gâu gâu gâu ánh mắt anh ấy đều né lên có phát hiện rồi mấy cảnh sát và vài nhân viên của công viên cẩn thận di chuyển cây cối sắc trời xung quanh đang tối dần đi nhóm của hạ thần phong đều bật đèn pin đứng ở một bên thành phố bắc kinh vào mùa đông rất lạnh xung canh buôn Dĩ còn có người hóng chuyện nhân dân già đều trở về nhà mặc thêm áo và ăn cơm tối rồi nguyễn rằng ăn cơm xong lại quay lại nhưng lại được thông báo buổi tối công viên không mở cửa nữa chiếc hố này rất sâu Đau hơn một mét mới phát hiện ra đầu mối lúc này tiểu đào đã nóng lên mức cởi áo khoác ra nó mồ hôi rồi tìm được đôi đã 8 năm trôi qua rồi, thi thể đó đã biến thành xương trắng khô khốc nằm im lìm dưới lòng đất. Sau khi nhìn thấy dấu vết và nhân viên cảnh sát và nhân viên của công viên lao lên cõi hố, bác sĩ pháp y vẫn đứng chờ lúc này đang mang theo dụng cụ cẩn thận đi xuống. Việc tiếp theo chỉ có thể để bác sĩ pháp y hoàn thành thôi, bởi vì rất có thể trên bộ hài cốt đó có bằng chứng về cái chết của người này. Chỉ là bây giờ sắc trời đã quá mờ mịt, chẳng nhìn thấy được gì. R r r. Hai mắt Hạ Thần Phong nhìn vào cái lỗ đó, đầu lúc mày cao chặt lại, bốn nhân di động trong túi quần rung lên, anh lấy ra nhìn, là điện thoại của Lục Dao. "Alo?" "Thần Phong, vụ án thủ nữ có tay bị giết đã xuất hiện." Sắc mặt Lục Dao ở đầu bên kia điện thoại cũng trở nên nghiêm túc, ngay tại 20 phút trước, cổ cảnh sát nhận được tin báo án có một người toàn máu ôm một đứa bé bò ra từ trong bụi cỏ ở đường dân tục. Ngay sau khi lái xe bên đường dừng xe lại, người phụ nữ liền gắt đi Bây giờ đã đưa đi bệnh viện cấp cứu Em chắc chắn là giống nhau chứ Lục giáo cật đầu nhìn người đến người đi trên hành lang trong cục cảnh sát Nhân viên cảnh sát trong tục đã qua đó rồi Nó là động mạch chủ của nạn nhân bị đạch lệch một phút Đứa trẻ đã tròn chiến thắng Dính như hung tủ bị thương vì nạn nhân dùng dao phản kích cho nên mới chạy được cụ đoạn gây án có vẻ như rất giống nhau nhưng nếu là hung thủ trước kia với hắn ta làm sao lại thất bại được chứ điểm duy nhất lục giao nghi ngờ chính là chỗ này theo lý mà nói nếu đúng là hung thủ giết những người phụ nữ có thai vào 11 năm trước cuối cùng lại thất bại ở vụ án mạng lần này như vậy chứng tỏ điều gì hay là còn có hung thủ mới xuất hiện bây giờ nạn nhân thế nào rồi từ ánh sáng đèn tin hạ thân phong nhìn thấy hai bác sĩ pháp y đang từ từ đưa hài cốt ra khỏi hố về cơ bản thì đứa bé không sao, người mẹ vẫn đang cấp cứu. bây giờ em đến bệnh viện, cho anh thế nào thôi? lục giao lên xe cùng với tốt nhân viên cảnh sát thứ hai đã tìm được rồi. bên em có tình huống gì cứ gọi điện cho anh bất cứ lúc nào. tò đau nhìn thấy sắc mặt khó coi của hạ thần phong liền tiến lên hỏi hăng. Anh. anh làm sao thế? đã xảy ra chuyện gì rồi phải không? vừa mới nhận được tin báo án, xảy ra vụ án thủ đức có tài bị giết giống với vụ án 11 năm trước. Mấy nhân viên cảnh sát ở hiện trường nghe thấy đều cắn trả răng sắc mặt nghiêm túc Vụ án 11 năm trước hãng hùng biết bao Đến bây giờ bọn họ vẫn cảm nhận được điều đó chết rồi sao ạ? Chưa, bây giờ đang cấp cứu Hai thần phong nói xong Nhìn bộ hai cốt đã được xử lý xong Hai bác sĩ pháp y đang chấp phá lại Đây là bộ xương của một người đàn ông trưởng thành Nguyên nhân tử vong chắc chắn là phần đầu bị đập mạnh các nói này rất nó giống với những gì mà Chu Đạt nói trước đó. lẽ nào nạn nhân Chu Thần thực sự bị Chu Đạt giết hại sao? Mang về trước đã, xác nhận thân phận nạn nhân và nguyên nhân tử vong. Mặc dù bây giờ nạn nhân này là Chu Thần, nhưng mà hai mắt Chu Đạt đã bị mù, không thể làm bằng chứng trọn vẹn, chỉ có thể thông qua khoa học để kiểm chứng thân phận của nạn nhân. người phụ nữ có tài được cứu, được đưa đến một bệnh viện gần đó, tuy là một bệnh viện Tư nhân những trình độ khám chữa bệnh và trang bị cũng thật tốt Bây giờ về cơ bản đứa bé đã thoát khỏi nguy hiểm Hiện đang được quan sát ở trong phòng giữ ấm Nhưng mà tình hình của người mẹ không mới lạc quan Đặc biệt là mất một lượng máu lớn Tuy ung thủ chỉ cắt một chút vào động mạch Nhưng người mẹ vẫn bị thương Lục dao vừa mới đến đã thấy y tá mặc bộ quần áo phẫu thuật Toàn là máu vội vàng đi ra Nói với người nhà và nhân viên cảnh sát từ bên ngoài Mà người có ai thuộc nhóm máu AB không Bây giờ đang chứa máu khẩn cấp Y tá nói rất bội vàng Bởi vì người này không chỉ bị thương ở cổ Mà còn bị thương ở bụng Huết áp bây giờ đã bắt đầu không ổn định Vì mất một lượng máu lớn Tôi Lùi dao không kịp nghĩ nhiều Trực tiếp đứng ra Mà nhân viên cảnh sát bên cạnh cũng đứng ra Y tá nhìn thoáng qua Còn không Tôi nhóm máu O được không người có vẻ như là chồng của nạn nhân vội vàng đưa tay ra y tá lắc đầu bây giờ dùng nhóm máu ab vẫn ổn định hơn mấy người các anh đến phòng tiếp máu kiểm tra nếu không có vấn đề gì thì bắt đầu lấy máu y tá nói xong liền vội vã chạy vào phòng y tá thông báo tìm kiếm y tá bác sĩ cùng nhóm máu ab lục dao đi qua người đàn ông nhìn tướng mạo người đàn ông không có nét mặt của người mất vợ hay chồng cô khẽ cắn môi yên tâm đi vợ anh sẽ gặp dũng hóa lành thôi Người đàn ông gật đầu, nghẹn ngào muốn dưới lần khám thai này Anh phải đi cùng với vợ Nhưng bởi vì đối với vợ chồng trẻ có tốt xích mít Người vợ liền đi trước Anh hoàn toàn không thể ngờ rằng Tình hình lại thành ra thế này Nếu có thể sớm biết chuyện này sẽ xảy ra Thì cho dù thế nào anh cũng sẽ đi cùng với vợ mình Bây giờ con trai đã sống rồi Nhưng mà vợ mình vẫn chưa đó sống chết Nghĩ đến đây Anh liền cảm thấy mình không phải là một người đàn ông Anh lại giận vợ mình vì chuyện nhỏ nhặt như vậy Nghĩ đến đây anh ngồi sồn xuống Vừa túng tóc vừa đập đầu mình Khóc lớn tự chửi mắng bản thân Người thân bên cạnh cũng đỏ mặt an ủi anh Trải qua kiểm tra Lộn giáp biết thể chất của mình có thể hiến máu Cô ngồi xuống ghế dựa. Nhân viên cảnh sát và y tá cùng đến bên cạnh cô Cô nắm quả cầu nhỏ trong tay Nhắm mắt lại Tâm trạng của mọi người rất nặng nề Nếu như người này có thể sống sót Vậy thì sẽ trở thành người phụ nữ Cô tai sống sót duy nhất Quả trối vụ án này Chú thần đã chết rồi, giả sư Vương Khả Quân cũng là hung thủ cũng chết rồi, vậy thì chỉ còn lại một người để tấn công người phụ nữ có tay hôm nay, có phải là người còn lại chứ không? Cả phương thuận vẫn đang tiếp tục, Hạ Trình Phong quay lại cục cảnh sát, gọi một cuộc điện thoại thì được biết vẫn chưa có kết quả, anh liền tiếp tục bận rộn với việc phân tích vụ án của mình. Bận rộn cả một buổi chiều, số liệu phân tích đã dần xuất hiện, nửa năm trước, trong toàn bộ thành phố Bắc Kinh có tất cả 191 người Mua búp bê baby có giá khá rẻ Trong đó có 139 người là phụ nữ Mua đủ 4 lần Cũng đã có kết quả do hỏi Bên tài xế taxi Có 3 tài xế taxi khác là đàn ông phù hợp với yêu cầu cho họ biết Đã từng gặp người như vậy Trải qua đôi chiếu Người má bác tài xế taxi miêu tả Có thể là cùng một người Như vậy rõ ràng người này rất có khả năng là hung thủ Cần bao lâu nữa để cuộc thông tin Có thể đưa ra thông tin của 139 người này Hạ Thần Phong cao mày, bây giờ không có ảnh nên rất khó đối chiếu Cấp trên đang phê duyệt rồi, muộn nhất sáng mai có thể có kết quả Đừng được xử lý, số liệu cũng rất đau đầu Đây là thông tin bí mật, rất khó lấy được Bây giờ cấp trên đã ra thông báo đặc biệt rồi nhưng vẫn đang làm thủ tục Hạ Thần Phong gật đầu Vậy phân tích thân phận xung quanh nạn nhân trước đây thì sao? Có 5 người đều là con hoặc là người thân của nạn nhân. Có năm người là có độ tuổi phù hợp nhất, nhưng chỉ có ba người là có vẻ ngoài phù hợp. Hạ Thần Phong mở bức ảnh ba người phụ nữ đa. Độ tuổi của ba người phụ nữ trong ảnh đều không vượt quá ba ba, vẻ ngoài rất thanh tú. Bây giờ ba người này đều có mặt ở thành phố Bắc Kinh phải không? đều có mặt ạ. Trước tiên để ba người tài xế cứ nhận diện. Hạ Thần Phong thở ra một hơi. Vụ án tài xế taxi đã có tiến trình nhưng vẫn còn vụ án phụ nữ có thai bị giết đang chờ mình quần áo của người phụ nữ có thai đang cấp cứu ở bệnh viện đã được đưa về cục cảnh sát hiện trường vụ án trên đường dân tộc cũng đã có thể đến kiểm tra bây giờ chuyện hạn thần song lo lắng nhất là nếu như hung thủ hai vụ án phụ nữ có thai bị giết và vụ án tài xế taxi cùng bị khiếp sợ lẫn nhau mà bắt đầu giết người thì vụ án này sẽ khó phá rồi vừa nãy lục giao cũng đã nói vụ án này rất giống vụ án phụ nữ có tai bị giết vào 11 năm trước, nhưng thủ đoạn gây án rõ ràng kém hơn rất nhiều so với những lần gây án trước đó là vì căng thẳng, sợ hãi hay là vì người mới. Hạ Thần Phong mong muốn là khả năng cuối cùng. Nếu không thì điều này cũng có nghĩa là cách phạm tội, tàn nhẫn và dã man này đã bắt đầu bị người khác mô phòng rồi. Đây là tình huống mà tất cả nhân viên cảnh sát đều không muốn thấy. Cả cấp hướng quả bệnh viện đã chất nành được một giờ rồi, bác sĩ điều trị chính lưng đầy mồ hôi đi ra. còn như đã cứu được rồi, nhưng có sống được hay không, vẫn phải sống ý chí của bệnh nhân. Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ. Người đàn ông đó gần như là quỳ xuống cảm ơn bác sĩ, cũng không ngờ rằng vì bác sĩ đó cũng mệt rồi, không kéo được người đàn ông đó lên mà còn bị người đàn ông đó kéo ngã. mấy nhân viên cảnh sát tiến lên đỡ hai người dậy, cảm ơn bác sĩ rồi đưa ông rời đi. Lục Giao cũng tự vào nhẹ nhõm Cả một buổi tối không nghỉ ngơi Lại thêm việc diên máu Cô cũng mệt đến trong cả mặt Nhưng trong lòng lại rất vui vẻ Người mẹ vừa đợt bé đều sống sót Chỉ cần còn sống như vậy liền có rất nhiều hy vọng Cô bạn nhân viên cảnh sát quay lại cục cảnh sát Nhìn thấy đồ đau vội vã chạy đến Thế nào rồi? Đã xác nhận được khung thủ vụ tài xế taxi Xác nhận được rồi Lục Giao mừng rỡ, Xác người chạy vào. Vân Phòng đã yên tĩnh rất nhiều Một mình Hạ Thần Phong Ngồi trước màn máy tính xem tài liệu Vừa xoay đầu lên nhìn thấy lục dao với sắc mặt trắng xanh Em bị ốm à? Đã phát được án rồi à? Hai người nói cùng một lúc Hạ Thần Phong lo lắng nhìn lục dao Đúng Những số liệu dập chức trước kia đã có tác dụng Sau khi sàng lọc số liệu Cuối cùng tìm được kẻ tình đi là em gái Của nạn nhân thứ 5 năm. năm đó khi chị cô ta bị giết hại Cô ta vẫn là cô gái 16 tuổi Bố mẹ họ cũng bất ngờ ra đi từ sớm Cho nên từ đó Du An ninh chăm sóc Du Anna khôn lớn Sau khi Du An ninh chết Cô ta được một người ở nước ngoài nhận nuôi Và năm sau trở về thành phố Bắc Kinh Rồi sống luôn tại đây Lục giao ngạc nhiên Cô không ngờ rằng còn có thể phá án bằng cách này tìm được điểm đặc tù Sau đó bắt đầu không ngừng thay đổi phạm vi Tô nào trung hợp nhiều nhất Chính là kẻ tình nghi Cô gái đó được người nước ngoài nhận nuôi chẳng lẽ là đất nước mà vương thành nhân đi du lịch hạ thần phong gật đầu trong lòng cũng dần nhiều đó anh nghĩ có lẽ cái chết của vương thành nhân cũng không phải là chuyện ngoài ý muốn chỉ là trước đó cô gái đó ở nước ngoài làm sao trao dỡ được chuyện ngay cả bác sĩ cũng không biết sao sắc mặt em khó coi thế hạ thần phong nhìn sắc mặt của lục giao trong lòng lo lắng lục giao sờ sờ mặt mình Nạn nhân thiếu máu, em lên trên máu Em không sao đâu, nghỉ ngơi là khỏe thôi Đúng rồi, thi thể kia của chú Thần Hạ Thần Phong cầm báo cáo đưa cho lục dao Đã quá kết quả ADN rồi Bộ hài cốt đó đúng là của chu Thần Nhưng có thể chú Thần không phải do chú đạt dứt Lục dao sừng suốt cầm bản báo cáo Cú đầu sớm tìm bị Sớm đầu bị thương Đúng, nhưng em nhìn kỹ xem Điểm chí mặn là bị đâm dầu nhát Hơn nữa, sau khi đối chiếu dấu vết Quả vết tương với dạng thì không khớp lắm Bác sĩ pháp đi cho rằng Đây chắc cảnh là dấu vết do xoay đầu đập mà ra Hạ Thần Phong chỉ vào một chỗ Trên bản báo cáo nói Lục Giao vẫn gần đầu Ý anh là chu Thần giả mới đúng là không thủ Thực sự giết hại chu Thần Nhưng đến bây giờ em nghĩ mãi vẫn không hiểu rốt cuộc cái tên chu Thần của nhà này Làm vậy là vì cái gì Em không tin là trùng hợp Tướng mạo hai người nhất định có chỗ tương tự đối phương chắc chắn là có ý định tiếp cận chu thần nhưng rốt cuộc tại sao anh ta lại tiếp cận chu thần? căn phòng sỉu sẽ quá mức lúc đó lại có thể bị hung thủ dụ dỗ thành công. trước tại chu thần một cách chẳng nhẫn lại có thể hiếu thuận chăm sóc chu đạt vừa mù vừa điếc tại sao người này lại phải làm như vậy? lục dòng nghi mãi cũng không hiểu chuyện này nhưng bây giờ cho dù là chu thần thật hay chu thần giả đều đã chết rồi người có liên quan duy nhất là chu đạt nhưng rất rõ ràng là hình như chú đạt cũng không biết gì hết hung thủ quảng vụ án tại xe taxi là một cô gái khoảng hơn 28 tuổi tên gọi bây giờ là Anna Yul tên tiếng trung là Yul Anna bây giờ đang làm quản lý đại cảnh của một khách sản vẻ ngoài chạy trung đẹp đẽ còn đang hẹn hò với một người đàn ông một cô gái có vẻ như rất bình thường thêm vào lại là hung thủ của mấy vụ án này lúc tối đau đến nơi ở của Yul Anna Thì cô ta không có ở nhà Ngược lại bạn trai cô ta là một người đàn ông nước ngoài Đang nghỉ ngơi ở nhà cô ta Người đàn ông mở to đôi mắt mơ màng Nhìn cảnh sát đột nhiên xuống vào Tiếp theo anh ta cao lên vô cùng khó chịu Anh làm vậy là phi pháp đó Sao các anh lại xâm nhập vào nhà dân Tôi phải đi tố cáo các anh Từ đó nghe thấy khẩu âm tiếng Anh của người đó Cả gương mặt đều nhíu lại Dù Anna ở đâu Anna Người đàn ông sướng sợ Các anh tìm Anna làm gì? Dù Anna là bạn gái của anh phải không? Tàu đao thay đổi câu hỏi, người đàn ông gật đầu Đúng vậy, tôi là Jerry, bạn trai của Anna, các anh muốn gì? Jerry phải không? Bạn gái của anh, Anna, bị tình nghi có liên quan đến việc mưu sát bốn người đàn ông Bây giờ chúng tôi tiến hành bắt giữ cô ta Tàu đao giảm tốc độ nói sướng, nói từng câu từng chữ cho gia đình nghe Khuất mặt đi tràn đầy về không dám tin Có phải các anh nhầm rồi không Anna giống như thiên thần vậy Làm sao có thể giết người được Tiểu đau lấy giấy tờ đa Dẫn theo cảnh sát đi vào lục soát căn phòng Jerry thật sự cảm thấy không thể hiểu nổi Anh ta lấy di động đa bấm dấu gọi điện thoại cho Anna Nhưng gọi mấy lần đều không gọi được Anh Jerry Anh gặp dư Anna vào lúc nào Jerry cao mày Và mùng ba Tết Tôi từ nhà bay sang đây gặp mặt Anna Sau đó Anna nói về đi công tác Rồi không thấy cô ấy liên lạc nữa Bây giờ điện thoại tôi cũng không gọi được Có phải các anh đầm rồi không? Ngay cả cá mà Anna còn không dám giết cậu đau không nói gì mà chỉ cười trừ Cậu nghĩ trong lòng Nếu như anh biết tốc độ cách cổ người khác của bạn gái anh nhanh thế nào Anh sẽ không nói ra câu không dám giết cá đấy đâu Cảnh sát phương có phát hiện Một nữ cảnh sát từ trong phòng đi ra Jerry dơ tay, nhìn căn phòng vẫn chưa được lật tìm. Trời ơi, các anh đang làm gì vậy? Tiểu đau nhìn búp bê baby trong tay một trảnh sát nữ, chất liệu quần áo trên đó giống hệt, mà ở một bên vẫn còn có mấy mảnh vài bố màu xanh vẫn chưa cắt bỏ. Tiếp tục tìm. Thế bây giờ xem ra, khả năng người này là hung thủ của vụ án tại xế taxi là rất lớn, Nhưng cho dù là khả năng cực kỳ lớn thì cảnh sát cũng phải tìm được bằng chứng xác thực chứng minh mọi việc đều do Joanna làm. Nếu như chỉ dựa vào mấy tấm vải bố này cùng với mấy bằng chứng bằng chứng suy đoán mà cảnh sát nắm được thì không thể làm bằng chứng xác thực chứng minh cô ta chính là hung thủ. Tổ đau bỏ hết vải bố màu xanh và mấy con búp bê baby còn lại vào túi đựng vật chứng, cầm vải bố về làm xét nghiệm. Nếu có thể xác định được vải bố này và quần áo trên người con búp bê baby được phát triển trên người nạn nhân là một, như vậy cũng là một bằng chứng coix. Giờ đây nhìn cảnh sát bỏ trưng tư vào túi bằng chứng, tên mặt vốn dĩ còn tức giận bắt đầu trở nên không dám tin, cuối cùng chuyển thành chép sợ. Cô gái trên thần xinh đẹp đó lại là một hung thủ giết người sao? Giờ đi không tin. Nhưng khi nhìn thấy cảnh sát tìm thấy hết thứ này đến thứ khác, nghe nói là cứ với đặc trưng của hành vi phạm tội, trong lòng anh ta bắt đầu dao động. Đầu đau nhìn đồ vào xung quanh, cậu bị khung ảnh ở trên giường thu hút, bên trong là ảnh chụp chung quả Joanna và Jerry, hai người mặt kề mặt, cười rất ngọt ngào đang đỡ với ông Kính. Cậu nhìn tấm ảnh chụp đó, rất khó tưởng tượng cô gái khi cười lên, mà giống như bần trong khuyết, lại có thể là hung thủ giết người man dợ như vậy. Nhưng mà tất cả thông tin bây giờ đều hướng về cô gái này Nếu nói hung thủ không phải là Joanna Vậy thì sẽ có người nào đó quan hệ tồi tệ với Joanna như vậy Tồi tệ đến mức dùng cách giết người tàn nhẫn như vậy để hãm hại cô ta Jerry lùi lại với vẻ thất vọng Cho đến khi bản thân dựa vào tường Anh đã từ từ trở xuống đất Rất rõ ràng là anh đã thực sự không thể chấp nhận nổi sự thật này Tiểu đau nhìn người đàn ông nước ngoài Anh và Joanna ở bên nhau bao lâu rồi? Có phát hiện điểm gì bất thường không?" Jerry lắc đầu. "Không, Anna là một tiên thần, bình thường tôi phải đi công tác ở bên ngoài, mua tán chỉ ở đây năm sau ngày, những thân thần của tôi chắc chắn không phải là người như vậy." Cậu đau, đau coi như đã dự ra, dù sao từ tuần đáy lòng Jerry luôn cho rằng bạn gái mình không phải là hung thủ giết người. Cậu tặc lưỡi, biết rằng mình có hỏi cũng chẳng hỏi thêm được gì nữa còn không bằng chính mình cẩn thận bắt tay và tìm kiếm. Cảnh sát phương, chúng tôi tìm được một ít đồ, anh đến xem. Bỗng nhiên, một bên cảnh sát phấn khởi chạy đến, người cảnh sát này thấy phát hiện này có ý nghĩa rất quan trọng. Mọi người vô dĩ không tìm được manh mối gì đặc biệt trong nhà Joanna, trừ mấy con búp bê baby và mấy mảnh vải bố màu xanh. Nhưng mấy thứ này hoàn toàn không thể đi chứng minh cho việc Joanna chính là hung thủ giết người. Bây giờ thứ bọn họ thiếu chính là bằng chứng xác thực. Căn nhà chung cư này của Joanna là một căn chung cư lớn, tổng diện tích hơn 200m. Ở lối đi đến phòng trao đồ có một bức tranh dán tường làm bằng giấy dán tường, hình ảnh trên đó là cảnh biển mỹ lệ. Nhưng bây giờ, mới có vẻ như bức tranh này lại là một cánh cửa ngầm, bên trong đặt một túi hành lý, đều làm cho người ta thấy phân tích là bên trong hành lý đó có mấy bộ quần áo có vết máu. Mọi người đều biết Nếu muốn cắt đứt động mạch để giết một người Vậy thì tất nhiên là máu sẽ phun ra Nhưng ở trên vô lăng Ở trong bụng lái Cảnh sát hoàn toàn không nhìn thấy tí máu nào điều này chứng tỏ rằng Có vật siêu đó tránh giữa nạn nhân và vô lăng Bây giờ nhìn thấy mấy bộ quần áo màu máu tiểu đau coi như có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi Giờ thì sướng sở đứng ở một bên Cho dù anh ta vừa mới có chút chuẩn bị tâm lý Nhưng bây giờ cảnh sát đã phát hiện bằng chứng Làm anh ta cực kỳ kinh hãi Đầu thấy mọi người đã thu tập bằng chứng Lên đi đến trước mặt Jerry Anh Jerry Có thể anh cần đến cục cảnh sát với chúng tôi một chuyến Vì đi là người nước ngoài Vì vậy cho dù là đến cục cảnh sát lấy khẩu cung Cũng cần rất nhiều thủ tục Để đến khi bắt đầu lấy khẩu cung Quả Jerry thì trời đã bắt đầu tối Hành tung của Joanna Vẫn còn là ẩn số Mà thông tin vụ án thụ nữ có tai bị giết 11 năm trước lại một lần nữa xảy ra Bắt đầu bị lan truyền trên mạng Nhân chứng nói là Nhìn thấy nạn nhân lần này ở bệnh viện Đứa bé đã chết rồi Người mẹ thì đang được cấp cứu Nhưng sự thật của chuyện này Là đứa bé vẫn còn sống Người mẹ thì đúng là đang được cấp cứu Tuy tin tức trên mạng không hoàn toàn chính xác Nhưng nó thực sự đã gây ra khủng hoảng rất lớn Vụ án năm đó đến bây giờ Vẫn chưa được phá Rất nhiều người đã quên đi khoảng thời gian đáng sợ đó Nhưng ngay khi chuyện này được đề cập đến một lần nữa Bị phát hiện một lần nữa Thì trong lòng mọi người càng thêm sợ hãi Phương thủ đã giết nhiều nạn nhân như vậy có khả năng đã từng xuất hiện bên cạnh mình Đặc biệt là phụ nữ có tai bây giờ, vốn dĩ đang ở thời kỳ đặc biệt Bây giờ lại xảy ra loại chuyện này, tâm trạng đều rất kích động Mà trên mạng cũng có rất nhiều người bắt đầu chất vấn cảnh sát Vì sao đã bao nhiêu năm trôi qua rồi mà vẫn chưa bắt được phân tử phạm tội Chẳng mấy chút, bao nhiêu là lời trách móc đều xuất hiện trên mạng Lục Giao không quan tâm đến mấy chuyện này Cô đứng ở phòng bên cạnh Nhìn hạ thần phong và tiểu đao lấy khẩu cung của Jerry Lúc này giáo sư Hồng Đan đi vào Có nhìn ra được gì không? Tuy người này là người nước ngoài Nhưng không cần biết người nước ngoài hay người nước mình Thì rất về ngũ quan đều như nhau Lục Giao khai lắc đầu Có lẽ người đàn ông này thực sự không biết bạn cái mình Là một tên tội phạm giết người đâu Hồng Đan cũng gật đầu Năm đó khi chị của Du Anna bị giết, cô ta chỉ có 16 tuổi, mà Du Anh Linh và Du Anna đã mất bố mẹ từ sớm, là Du Anh Linh một mình nuôi cô ta lớn. Có thể nói đối với Du Anna, Du Anh Linh không chỉ là chị mà còn thay thế cha mẹ cô ta, là tất cả của cô ta. Cho nên sau khi Du Anh Linh bị giết, việc Du Anna lặng lẽ ra nước ngoài vốn dĩ đã rất khác thường. Lục giao nhau mắt Nghe đến tình hình lúc đó Có thể nói Du mất đi tất cả Người thân chỉ trong một đêm Hơn nữa Giữa trên tình hình bây giờ Rất có khả năng Du biết rất nhiều thông tin Mà cảnh sát không biết Tuy không đoán cô ta biết được những thông tin bằng cách nào Nhưng có thể chắc chắn một điểm là Du không hề tin tưởng cảnh sát Cô ta muốn nợ máu phải trả bằng máu Cũng như vậy Du chỉ biết một đặc chung của hung thủ nếu nói cô ta không biết Thu thần kia phù hợp Với yêu cầu của hung thủ giết người Mà vẫn đang tiếp tục giết người Như vậy rất có khả năng Những nạn nhân sau đó đều là người vô tội Bây giờ Dũ Anna đã bỏ trốn rồi Hơn nữa tốc độ chạy trốn của cô ta Còn nhanh hơn tốc độ cảnh sát điều tra ra cô ta Cô ta đã sớm đoán ra được điểm này Đầu Dũ Anna muốn chứng là Làm cho hung thủ giết phụ nữ có tai Bắt đầu hoàng sợ Hành động lần nữa Làm cho cảnh sát chú ý đến vụ án năm đó Bây giờ Chu thần và vương khả quân đã chết